chương 307 Sau khi trở về từ Tây Tạng tôi mất tích suốt một thời gian dài Trải qua mấy lần mạo hiểm tính mạng tôi cũng bắt đầu tự hỏi lại chính mình tại sao nửa đời tôi lại phải dính vào những chuyện kỳ quạc tới như vậy tại sao tôi cứ có cảm giác bản thân mình đã từng trải qua những chuyện đó từ trước Trong khoảng thời gian này Tôi cũng có tìm gặp cậu tôi, nhưng ông ấy luôn vắng nhà Tôi biết cậu đang cố ý tránh mặt tôi. Sau đó tôi nhận được một số tài liệu cậu gửi cho tôi. Trong đó có một số giấy tờ công chứng và hợp đồng có liên quan đến vấn đề chuyển nhượng. Cậu đã chuyển lại toàn bộ tài sản như cửa hàng đồ da và bãi săn do mình đứng tên cho tôi toàn quyền quyết định. Tôi hiểu ý của cậu ấy, cậu vẫn muốn tôi đem theo những thứ này rời xa khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại nữa. Những thứ này coi như là sự bù đắp cậu dành cho tôi. Nhưng đây không phải là điều tôi muốn. Lúc ở trong mộ ưng bắc tạng, cậu đã từng nói với tôi, chờ tôi sống sót ra khỏi nơi đó, tự khắc tôi sẽ hiểu là tôi bỏ rơi họ, chứ họ chưa từng bỏ lại tôi. Bây giờ tôi sống sót ra khỏi được mô ưng bác tạng Thế nhưng cậu tôi lại biến mất Không chỉ mỗi cậu Mà tiểu mã và em gái gã Cũng bạch vô âm tín Sau khi từ Tây Tạng về Triệu mù còn đích thân lặn lội Đến Tây Sông Bạn Nạp Tìm anh em nhà tiểu mã Anh ấy vẫn tin rằng Chắc chắn tiểu mã bị người ta giả danh Còn tiểu mã thật vẫn đang ở Tây Sông Bạn Nạp Nhưng khi đến nhà tiểu mã Anh ấy chỉ thấy cỏ dại mọc khắp trong nhà lẫn ngoài sân, mẹ nhện răng khắp trên bàn ghế. Anh em tiểu mẽ vẫn chưa quay lại. Cậu tôi giải tán bãi săn cho nhân viên nghỉ việc. Hầu hết các loại động vật đều được phóng sinh, chỉ để lại vài con ưng cho triệu mù. Triệu mù không muốn đi, ngày nào anh cũng dẫn theo triệu đông bắc đến sườn đồi để dạy ưng bay và cho chúng ăn đồng thời dạy đông Bắc cách huấn luyện ưng anh ta nghĩ rằng trước sau gì tiểu mẽ cũng sẽ quay lại bãi săn để tìm anh ấy nên bọn họ mới quyết định ở lại bãi săn để chờ tiểu mẽ Bây giờ tôi là chủ sở hữu trên danh nghĩa của bãi săn nên đương nhiên tôi có quyền chấp thuận yêu cầu của Triệu mù thỉnh thoảng cũng có nhiều fan của bộ phim quỷ giấu người Bộ tiểu thuyết được nhiều người theo dõi nhất năm 2014 tìm đến và ở lại vài ngày, cùng nhau săn chim ưng, câu cá, trêu lũ trẻ, uống rượu và ngồi nói chuyện huyên thuyên. Thế nhưng cả hai đều biết ý tránh nhắc lại quá khứ và xem như chưa xảy ra những câu chuyện đó. Nhưng trải qua bao nhiêu việc như vậy, nói quên là quên được sao? Mùa thu sắp về, trời cũng xe lạnh hơn tôi cũng ngày càng biến thành con người đa sầu đa cảm. Nhiều khi ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngoài sân, lắng nghe tiếng nhạc kinh kịch, tay lật lại từng tấm ảnh mà chúng tôi từng chụp chung với nhau, rồi cứ ngẩn người ngồi xem rất lâu. Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ ngồi dưới gốc cây, rót một tách trà nhưng không uống, mà chỉ ngồi thần ra đó. Có những lúc tôi quay sang nhìn, có cảm giác như được thấy cơ tiểu miễn, mặc trước váy bông dài, ngồi dưới gốc cây tạo thành một bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng. Đôi khi nhớ lại quá trình quen nhau, tôi bất giác bật cười. Mã Tam nghi ngờ tôi mắc chứng trầm cảm, nên lúc đó Mã Tam suốt ngày kể con gái lớn của chồng dì ba của em gái của dì tám là con của bà cô bảy của cậu ta có mở phòng khám tâm lý. Những người mắc bệnh trầm cảm được ông ta chữa trị, tinh thần đều tỉnh táo hơn hẳn, nên cậu ta khuyên tôi đến đó khám thử. Tôi đẹp một phát, Mã Tam đã ôm mông chạy. Ấy thế nhưng tôi cũng đang thấy nghi ngờ, liệu mình có bị mắc trầm cảm nhẹ không? Trước kia, sau mỗi chuyến mạo hiểm, tôi đều hào hứng kéo triệu mù lại, thảo luận không biết bao nhiêu lần về quá trình tìm kiếm. Những bí mật của phe quân trang hay rốt cuộc chúng đang ủ mưu gì. Nhưng lần này vượt qua bao âm mưu, trải qua bao khó khăn, trước mặt còn có quá nhiều nghi vấn, vậy mà tôi lại không hề muốn tìm ra chân tướng. Chân tướng là gì? Có liên quan gì đến tôi đâu? Tôi chỉ muốn tìm lại mình trước kia, một tiểu thất vô lo vô nghĩ, ngày nào cũng hất mặt lên trời, hoặc ôm chiếc bàn tính nhỏ ngồi tính toán lãi lời. Trường 308 Trong khoảng thời gian này, cửa hàng đồ ra gần như chẳng hoạt động gì. Tôi chẳng còn tâm trạng để mất đến cửa hàng nữa. Mọi ngóc gách trong cửa hàng đều có bóng dáng của cơ tiểu miễn. Tờ quy định của cửa hàng do cô ấy viết bằng bút lông vẫn ở trên tường. Sổ kế toán mà cô ấy để lại với những dòng tính toán rõ ràng, chi tiết các khoản tiền của cửa hàng Bức ảnh Raphael đang cười tuê tuết mà cô đã dán trên quầy và cả cửa hàng được cô ấy trang trí lại mới hoàn toàn. Tôi không cách nào đối diện được với tất cả. Tôi đã ra lệnh Mã Tam phải tự mình giải quyết mọi việc xảy ra ở cửa hàng. Kể cả cửa hàng có bị cháy hay gặp cướp cũng không được đi tìm tôi. Nếu không giải quyết được thì cứ để đó. Tiền lương hàng tháng cứ lấy thẳng trong tài khoản của cửa hàng. Khi nào không kinh doanh nổi nữa, lúc đó hẵng tính. Tôi mua rất nhiều thùng bia, mì gói, thịt lợn hầm đóng gói, đồ hộp, mua rất nhiều DVD phim truyền hình Mỹ. Một mình ở trong căn hộ nhỏ của mình, xem phim đến mức hoa mắt chóng mặt trong căn hộ nhỏ của mình. Mệt thì ngủ, dậy lại ăn, ăn no lại tiếp tục xem phim. Tôi chỉ muốn mượn việc này để quên đi tất cả. Thỉnh thoảng soi gương, tôi lại thấy một người đàn ông với bộ râu xồm xoàm, gương mặt hốc hát. Đó là tôi sao? Tôi nhếch khóe miệng, trong gương phản chiếu một nụ cười đầy mệt mỏi và gắng gượng. Ai đã từng nói, càng muốn quên đi lại càng thấy nhớ. Cơ tiểu miễn, người phụ nữ bí ẩn này đã từng xuất hiện trong mộ ưng bắc tạng, lại còn đứng trong hàng ngũ của phe quân trang. Thế nhưng cứ nhớ đến câu nói cuối cùng của cô ấy Anh phải sống để cứu tôi Tim tôi vẫn đau đớn vô cùng Tiểu miễn Tôi vẫn còn sống Nhưng phải đi đâu mới cứu được em đây Tiểu miễn Giờ em đang ở đâu Em có biết tôi đang nhớ em không Cũng không ngờ vào một đêm mưa tầm tã Tôi lại nhận được cuộc gọi của một người Người đó là Lão Khổng. Khi tôi nhận được cuộc gọi, tất cả những ký ức liên quan đến cậu ta lại ùa về. Lão Khổng, tên chính là Khổng Kỳ. Bạn cùng lớp thời đại học của tôi, nói năng nghiêm túc, làm việc cũng nghiêm túc chẳng kém. Nhưng sau câu chuyện ngày đó, tôi bắt đầu dần nhận ra những điểm bất thường ở người bạn này. Hồi còn thực tập cuối lớp, Lão Khổng nhất quyết kéo bằng được tôi ra ngoài chơi. Sau đó chẳng hiểu sao tôi lại bước chân vào tiệm đồ da của cậu. Sau đó, cậu ấy giới thiệu chỗ tôi cho một thợ săn già đến để bán bì. Sau đó, người thợ săn tự dưng lại chết ở dãy Đại Hưng En, dẫn đến câu chuyện đi đến Lang Thành Âm Sơn của chúng tôi. Đặc biệt, trước khi tôi đến Lang Thành Âm Sơn, lão Khổng đã gửi cho tôi một tin nhắn. "Đừng đến dãy Đại Hưng En, mau nghe điện thoại của tôi đi." Tiểu Thất Hiện giờ cậu đang gặp nguy hiểm Nhớ lấy Bất kể xảy ra chuyện gì Cậu nhất định phải sống sót Sau đó tôi có gọi lại cho cậu ta Nhưng máy báo số điện thoại đã bị hủy Tôi cũng tìm gặp một số người bạn Từ thời đại học Và hỏi về khổng kỳ Nhưng ai cũng nói Không liên lạc với cậu ấy kể từ khi tốt nghiệp Điều đó hết sức kỳ lạ Tôi không ngờ được Cậu ấy lại gọi cho mình vào lúc này. Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, tôi thấy hơi căng thẳng. Cậu ta mất tích lâu như vậy, liệu câu đầu tiên sẽ nói gì với tôi? Tôi bước ra phòng khách, bật hết đèn của các phòng lên. Xung quanh bỗng chốc sáng bừng lên, tạo cho người ta một cảm giác an toàn, ấm áp. Tôi ổn định tinh thần, ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vẫn là chất giọng đùa cợt của lão khổng. Hãy trà, tiểu thất! Sao tôi lại nghe thấy có giọng phụ nữ ở chỗ cậu vậy? Có phải đang tập thể dục với mấy em không? Cậu xem, tôi gọi chẳng đúng lúc gì cả. Hay là nửa tiếng nữa tôi gọi lại nhé? Hoặc là cậu cố gắng đẩy nhanh tiến độ, kết thúc hiệp đấu trong vòng 10 phút nữa, được chứ? Nghe thấy giọng nói giễu cợt quen thuộc, tôi bỗng chốc ngẩn người, không biết phải nói gì. chương 309 Lão Khổng vẫn tiếp tục lạm nhảm trong điện thoại Sao cậu không nói gì? Chả lẽ bất ngờ quá khi nghe thấy giọng tôi hả? Tôi phải nhắc rõ trước tôi không thích đàn ông đâu nhé Lại thêm một khoảng lặng Cuối cùng Lão Khổng cũng không nói gì nữa Mất một lúc lâu sau tôi mới lên tiếng hỏi Trốt cuộc anh là ai? Cậu ta cười khúc khích. <cười> Tiểu thất, mất trí nhớ hay thất tình rồi mà đến giọng tôi cũng không nghe ra. Cậu không biết tôi là ai hả? Tôi là Khổng Kỳ đây, huynh đệ ngủ rừng tầng trên đây. Tôi dựng dưng Tôi biết cậu là Tiểu Kỳ, nhưng rốt của cậu là ai? Lão Khổng ngớ người. Cậu đừng có chơi trò giả vờ ngâm cứu triết học nữa đi. Tôi hỏi, bây giờ cậu đang ở đâu? Đã nói rồi còn gì. Anh đây đi Nam Hải phát tài rồi. Cậu đấy, mau đến chỗ tôi đi. Hai chúng ta xong kiếm hợp bích. Nhất định sẽ bá đạo đất Nam Hải. Không ai địch nổi. Tự dưng tôi thấy hơi buồn. Đến nước này rồi mà cậu ta vẫn định coi tôi như một tên ngốc. Tôi gào lên. Khổng Kỳ, rốt cuộc cậu định lừa tôi đến bao giờ? Khổng Kỳ đang huyên thuyên, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nói ra một câu lấp lửng. Tiểu thất. Cậu nhìn đi, mặt trăng cũng đang khóc. Những gì nợ cậu, tôi nhất định sẽ trả. Tôi không nói nữa. Mãi hồi lâu, tôi mới khẽ nói một câu que micro. Ngủ ngon. Khổng kỳ im lặng mất vài giây, sau đó mới chỉ dặn tôi ít hút thuốc, không tốt cho sức khỏe. Sau đó liền cúp điện thoại. Câu nói cuối cùng của cậu ấy chỉ có tôi mới hiểu. Cũng vì tự dưng cậu ấy nói một câu không đầu không đuôi như vậy, tôi mới hiểu ra khổng kỳ đang gặp nguy hiểm. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy lại nói liên thiên như vậy, thì ra khổng kỳ đang bị ép làm vậy. Khi còn học đại học, gia đình của khổng kỳ rất nghèo, cậu chỉ mặc một bộ quân phục cũ và đi một đôi giày da sơn rách. Thế nhưng tính cậu lại rất cực đoan và cố chấp. Dù có nghèo đến đâu cũng nhất định không chịu nhận lòng tốt của người khác. Người như vậy đương nhiên rất khó có bạn bè ở trường học. Còn tôi lại thuộc tiếp tiêu xài, thích làm mọi thứ theo ý của mình nên cũng chẳng có bạn bè. Nhiều khi thấy Khổng Kỳ hết tiền ăn, tôi dạ vờ lười ngồi dậy nên đưa tiền cho cậu ấy nhờ đi mua hai suất cơm, sau đó cùng nhau ăn uống vui vẻ. Dù cậu ấy không nói, Tôi cũng không nói, nhưng Khổng Kỳ vẫn luôn trân trọng tình cảm anh em này. Sau này, cậu ấy bắt đầu đi khắp nơi tìm việc làm thêm. Ngày nhận được những đồng lương đầu tiên, cậu ấy đã mời tôi lên sân thượng uống rượu. Hai người chúng tôi ngồi khoanh chân trên sân thượng, uống rượu từ trạng vạn đến khuya, uống say đến mức bất tỉnh, nằm lăn ra sân thượng. Ngày đó... Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, mặt trăng vừa to vừa tròn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ về phía chúng tôi. Chính đêm đó Khổng Kỳ đã tâm sự rằng: "Tôi biết cậu vẫn luôn giúp đỡ tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nói câu cảm ơn cậu." Khổng Kỳ chỉ lên mặt trăng và nói: "Tiểu Thất, cậu nhìn kìa, mặt trăng cũng đang khóc. Những gì nợ cậu, tôi nhất định sẽ trả lại." Mặc dù lúc đó tôi say nhưng vẫn nhớ vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta lúc đó. Vẻ mặt đó giống như đang nói những lời tuyên thệ long trọng cả một đời trong đám cưới thiêng liêng vậy. Vì lý do này, tôi luôn tin tưởng Khổng Kỳ và coi cậu ta là người anh em đáng tin cậy nhất của mình. Vậy mà không ngờ, cậu ta lại là nhân vật chủ chốt kéo tôi vào cuộc chơi này. Nhưng nghe giọng điệu ban nãy của Khổng Kỳ, tôi có thể đoán được Chắc hẳn cậu ta cũng có những nỗi khổ tâm không thể giải thích rõ ràng với tôi, nên đành phải dùng câu nói đó biểu đạt thay cho tâm sự của mình. Rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tự nhiên lại gọi điện cho tôi? Và khổng kỳ, có liên quan gì đến những chuyện này? Chương 310 Rút máy điện thoại, tôi chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa, pha một cốc trà nhài vừa nhấm nhép vừa nghĩ đến khổng kỳ. Trong quãng thời gian đại học, cậu ta đã chăm chỉ làm thêm, từ bán đồ trong tin, giao sách cho một xưởng in nhỏ, đến làm việc trong các nhà hàng. Nhưng cậu ta vẫn cứ chặt vật vì cái nghèo và phải nhờ đến sự trợ giúp âm thầm của tôi. Hồi năm ba, cậu ta tự nhiên mất tích hơn một tuần không có tin tức gì khiến chúng tôi lo muốn chết. Hôm về, trong khổng kỳ vô cùng mệt mỏi, cậu ta không nói năng gì, chỉ trèo lên giường rồi ngủ ly bì một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, cậu ta bảo với chúng tôi lần mất tích đó là để làm một việc lớn. Thì ra, cậu ta làm phụ xe đường dài, suốt dọc đường cậu ta trò chuyện cùng tài xế và trông coi hàng hóa. Cậu ta không ngủ ba ngày ba đêm, Đi một mạch từ Bắc Kinh đến Tam Á, mệt muốn bĩnh ra quần luôn, nhưng được cái tiền nhiều. Cầm sắp tiền giấy dày cộp trong tay, khổng kỳ hào phóng mời mọi người trong ký túc xá đi uống rượu. Trong bữa tiệc, cậu ta vừa nốc rượu lẫn nước mắt, uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng, vì say quá, phải để mấy đứa chúng tôi khiêng về. Sau lần đó, cậu ta quả nhiên thường xuyên đi xa nhiều hơn, có khi đi tầm 3-5 ngày, cũng có khi hơn 10 ngày. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều phải điểm danh thay cậu ta. Nhưng cũng may trường chúng tôi quen lắm, giáo viên chẳng bao giờ điểm danh. Có những người còn nghỉ nhiều hơn khổng kỳ, nên chuyện cậu ta nghỉ cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Mỗi lần quay về, cậu ta cứ như người bị đổ bệnh, phải ngủ liền mấy ngày mới lấy lại được tinh thần. Mỗi lần nghỉ ngơi lại sức xong, cậu ta đều mời chúng tôi một chầu lớn. Mà mỗi lần đều vô cùng tốn kém. Khổng kỳ ngày càng có nhiều tiền. Sau đó, cậu ta còn mua cả một dàn máy tính. Hai đứa tôi ở lì trong ký túc xá cả ngày để chơi game, không thèm lên lớp nữa. Sau này, khi tôi mở cửa hàng đồ ra, có gặp mấy tài xế chạy đường dài. Tôi cũng hỏi họ có ai làm phụ xe đường dài không? lương lậu có keo không họ nói rằng nhìn chung không có vị trí như tôi nói nhưng có một vị trí tương tự đó là lái phụ thời đó chạy xe đường dài cũng kiếm được lắm họ bảo tôi nếu khổng kỳ làm lái phụ thì đúng là có tiền nhưng mệt tôi không biết lão khổng có phải phụ lái không nhưng theo tôi nhớ cậu ta chưa có bằng lái nhưng rồi cũng quên bẵng mất chuyện đó Mãi cho đến tận hôm nay. Sau khi tốt nghiệp, Lão Khổng đến Hải Nam. Cậu ta nói vì chạy xe nhiều ở đó nên quên đất quên đường. Lại có nhiều mối quen hệ ở đó. Khổng tước còn bay về trời Nam. Nên Lão Khổng cũng muốn xuống phía Nam xây dựng tương lai cho bản thân. Còn tôi, tôi ở lại Bắc Kinh kinh doanh một cửa hàng đồ ra. Công việc làm ăn cũng khá thuận lợi. Mặc dù cả hai vẫn giữ liên lạc bao năm qua, nhưng tôi quả thật, không biết lão khổng đang làm công việc gì. Càng nghĩ càng tràn trọc, tôi lại nghĩ đến câu nói không đầu không đuôi của cậu ta. Và cả câu cuối cùng khi dặn tôi bớt hút thuốc, tôi lại thấy thèm một điếu. Bình thường, tôi rất ít khi hút thuốc lá. Nếu có người mời tôi mới hút cùng, nếu người khác không hút thì bản thân tôi cũng không thấy nhớ thuốc. Nhưng tôi có một thói quen đó là không thích nghe người khác khuyên mình bỏ thuốc. Càng khuyên tôi càng hút. Đúng là tật xấu kinh khủng. Tìm mãi mới thấy bao thuốc bỏ xó từ lâu. Mùi thuốc sọc ra, bên trong chỉ còn vài điếu, nhưng đều bị ẩm kẽ rồi. Tôi nhìn đồng hồ đã ba rưỡi sáng. Nhìn ra bên ngoài, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa. Tòa nhà phía xa xa vẫn còn lác đác vài ngọn đèn. Phòng 711 ở tầng dưới vẫn sáng đèn. Tôi quyết định xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu mua một bao thuốc. Mua thuốc xong, đang định thanh toán, thì nhân viên lại nhìn tôi, mỉm cười, lắc đầu và nói Không cần đâu, bạn của anh đã thanh toán rồi. Chương 311 Tôi kinh ngạc. Bạn tôi là ai? Nhân viên bán hàng nói. Thì là bạn của anh. Anh ấy vừa mua một chai bia ở đây còn thanh toán thêm một bao bạch xa bảo lát nữa bạn của anh ấy sẽ đến lấy. Người bạn đó không phải anh hả? Tôi ngạc nhiên lắm. Chỉ có mấy người biết tôi chuyên hút bạch xa là ai được nhỉ? Tôi hỏi nhân viên. Người đó trông như thế nào? Nhân viên bán hàng miêu tả. Anh ấy đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm nên tôi không nhìn rõ anh ấy trông như thế nào. Tôi lại hỏi anh ta, người đó đi lâu chưa? Đi về hướng nào? Nhân viên bán hàng đáp. Mới được mấy phút thôi, anh ấy đi bộ, rẽ trái về hướng cầu Tam Nguyên. Mà này, bạn của anh là ngôi sao nổi tiếng à? Sao lại ăn mặc như vậy? Nếu đúng thì xin chữ ký giúp tôi nhé. Đời tôi chưa gặp người nổi tiếng ngoài đời bao giờ cả. Tôi không rảnh để nghe cậu ta nói liên thiên. Vờ vội bao thuốc trên mặt quầy, tôi chạy một mạch đến dưới chân cầu vượt, nhưng chẳng trông thấy ai đội mũ lưỡi trai đeo kính râm cả Dưới gầm cầu vượt chỉ có vài bướm đêm, với lớp trang điểm dày bịch đang mời chào vài người qua đường. Tôi thở dài thất vọng, đang định quay về, thì bỗng nhiên có người vỗ vào vai. Trải qua nhiều cuộc mạo hiểm đã hình thành cho tôi một phản xạ có điều kiện. Lúc đó tôi chỉ lập tức quay người chuẩn bị dơ nắm đấm lên. Nhưng chưa kịp đánh thì nghe thấy một giọng nói yểu điệu. Người sau lưng ngẽ xuống đất, giọng con gái nhõng nhẽo vang lên. Ngoảnh lại thì thấy một cô gái ăn mặc hở hang ngồi dưới đất, xoa tay và nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi Tôi vội vàng đưa tay đỡ cô ấy dậy và xin lỗi người ta. Cô ấy trách tôi vài câu, nhưng thấy mình không bị thương liền thong thả đứng dậy. Vừa mới đứng lên, cô gái đó đã nhìn tôi rồi nháy mắt Em trai, muộn thế này rồi mà vẫn đi dạo sao? Có tâm sự gì à? Kể ra đi để chị giúp em giải sầu Mặt tôi đỏ bừng lên, vội vàng xua tay Không có chuyện gì, tôi không sao Cô ấy lập tức sấn lại, choàng qua tay tôi Em trai, em xem đi, em làm chị bị thương rồi này Thôi nào, coi như giúp chị kiếm tí tiền đi Trời lạnh thế này hay chúng ta tìm chỗ nào đó để chị sửa ấm cho em? Tôi vội vàng rút ví lấy mấy tờ một trăm tệ và đưa cho cô ta. Thế này đi, ban nãy là do tôi làm cô ngã, tôi đền tiền cho cô được không? Mộ móng tay dài màu đỏ trói của cô ta vươn ra, cầm lấy số tiền vừa đếm vừa cười tươi rói và nói với tôi. Đúng là chỉ có em dai tốt với chị. Thế này đi. Hay để chị giới thiệu cho vài em xinh tươi nhé. Đảm bảo hàng loại một, đảm bảo em dai mà nhìn thấy, cậu em cũng không nhịn được đâu. Tôi không muốn nói nhiều với cô ta nên đưa tiền xong liền đi luôn. Thế nhưng cô ta cứ bám riết lấy tôi. Cô ta mở điện thoại rồi khua khua trước mặt tôi. Đừng vội mà em dai, cậu cứ nhìn đi rồi mới biết có được không chứ. Cậu nhìn qua thôi cũng được, có mất miếng thịt nào đâu. Tôi đành liếc qua màn hình điện thoại với ánh mắt chén ghét Nhưng vừa nhìn tôi liền sững người Trong điện thoại của cô ta lại có ảnh chụp chung của tôi và Lão Khổng Là bức ảnh hai đứa tôi cười tuê tuết trên sân bóng Đằng sau là sân cỏ nhân tạo xanh mướt Lão Khổng thấy bức ảnh đẹp quá liền đem đi in thành hai tấm Mỗi người chúng tôi giữ một tấm Đằng sau còn viết thêm vài dòng lưu bút nữa Tại sao người phụ nữ trước mặt tôi lại có bức ảnh này? chương 312 Tôi định lên tiếng hỏi thì người phụ nữ lập tức làm động tác ra hiệu cho tôi đừng nói gì. Vì có người đang nghe lén. Cô ấy sẽ đánh chữ cho tôi xem. Cô ấy vừa gõ nhanh vài dòng vừa tiếp tục ra vẻ gạ gẫm tôi. Tôi cũng phối hợp với cô ấy, giả vờ xem kỹ hơn. Sau đó câu mày chê bai. Mấy đứa xấu như ma này, nhìn buồn nôn lắm. Bỏ tay ra đi, tôi phải đi đây. Cô ta vội chặn lại. Ôi chào, anh dai ơi, gu của anh cũng cao quá đó. Chỗ chúng tôi có nhiều em xinh tươi lắm, nhưng giá hơi cao đó. Đây, cậu thấy em này thế nào? Cô ta dơ điện thoại lên, trên đó có sẵn dòng chữ. Điện thoại của anh đã bị người khác theo dõi, lão khổng bảo tôi tới tìm anh. Đúng là cậu ấy. Tôi thận trọng nhìn xung quanh, phát hiện ra có vài kẻ khẽ nghi đang đi qua đi lại chỗ bóng tối. Thì ra khắp nơi đều có người đang theo dõi tôi. Tôi giả vờ tỏ ra thích thú hỏi. Em này nhìn khá đấy, bao nhiêu tuổi, giá cả thế nào, đưa điện thoại cho tôi để xem cho kỹ nào. Sau đó tôi cầm lấy điện thoại và gõ dòng chữ Cậu ấy định làm gì? Cô ta giật máy Em này hả? Cũng khá lắm Nhưng hàng ngon thì giá không rẻ đâu nhé Cậu đừng vội Chỗ chị còn hàng tốt hơn cơ Cậu xem em này được không? Trên điện thoại hiển thị dòng chữ Anh ấy muốn gặp anh Tôi dở lại bài cũ hỏi cô ta Gặp ở đâu đây? Cô ta đáp chắc nịch. Anh dai, giờ này rồi, gái chỗ chị đã đến chắc chắn không về được. Cậu xem thế này có được không? Chúng ta chốt giá cuối nhé. Một nghìn hai đi cả đêm. Cậu nhìn kỹ đi. Giá người thế này, đôi mắt lúng liếng thế kia. Cô ấy đưa điện thoại cho tôi và viết. Hải nam đảo rết tìm lão phùng. Tôi còn chưa nghĩ ra nên nói gì, thì cô ấy đã giật lấy chiếc điện thoại rồi hậm hực. Mẹ cậu chứ, 1.200 bao phòng rồi mà còn che đất, cậu có phải đàn ông không đấy? Tôi thấy chắc trong quần cậu thiếu mất cái gậy hả? Không làm thì thôi, phí công chị đây đứng giới thiệu xuôi cả bọt mép. Nói rồi cô ta ưỡn ngực, ngúng quẩy bỏ đi. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, sau đó cũng rẻ vờ chửi vài câu, sau đó lững thững quay về trong khi trong lòng đang dậy sóng. Hóa ra tất cả những điều này đã được tính toán từ trước. Lão Khổng biết tôi chỉ hút bạch sa, biết tôi thường không chuẩn bị thuốc lá ở nhà, và biết cả tính ai càng khuyên cai thuốc tôi lại càng hút, nên chắc chắn sẽ xuống nhà mua thuốc. Cậu ấy đã mua sẵn một bao thuốc cho tôi ở cửa hàng tiện lợi, còn cố tình để lại chỉ dẫn cho tôi đến cầu vượt. Sau đó, thuê một người phụ nữ, hoặc đó chính là người phe Lão Khổng, ăn mặc như gái đứng đường, thường thấy ở chân cầu Tam Nguyên đến bắt chuyện với tôi. Và âm thầm truyền tin cho tôi Nhìn kế hoạch lão khổng hao tâm khổ tứ nghĩ ra để báo tin cho tôi Tôi có thể đoán được Hiện tại tôi đang bị giám sát rất chặt Có khi không chỉ mỗi điện thoại của tôi bị theo dõi Mà nhìn cách người phụ nữ đó cẩn trọng khi dùng điện thoại truyền tin cho tôi Cũng như giọng điệu đưa đẩy chuyên nghiệp đó Có lẽ hiện tại trên người tôi cũng đã bị gài máy nghe lén Rốt cuộc là ai làm những chuyện này? Từ lúc trở về từ mộ ưng Bắc Tạng đến giờ, tôi chỉ tiếp xúc với đúng hai người là Triệu Mù và Mã Tam. Mã Tam, không phải tôi không phòng bị, mà là tôi biết. Với lá gan của cậu ta, dù có cho thêm 10 lá gan, cậu ta cũng không dám làm. Huống chi cậu ta không có bản lĩnh đó. Triệu Mù thì khỏi bàn rồi, đều là anh em vào sinh ra tử với tôi. Tôi còn tin tưởng anh ấy hơn cả bản thân mình. Vậy còn ai? Ai có thể đặt máy nghe lén, theo dõi lên người tôi mà tôi không hề hay biết? Khả năng lớn nhất chính là phe quân trang. Thế lực của bọn chúng lớn mạnh đến mức có thể nhúng tay vào mọi việc. Đến cả tôi cũng chẳng ngờ cơ tiểu miễn cũng là người của chúng. chương 313 Tất nhiên, ngoài phe quân trang bí ẩn ra, những người khác cũng rất đáng ngờ. Ví dụ, cậu tôi. Mặc dù nghĩ như vậy khiến tôi thấy khó chịu, nhưng thực sự không thể phủ nhận rằng cậu tôi có liên quan rất lớn đến chuyện này. Thậm chí tôi còn nghi rằng cậu chính là một trong những người chủ mưu. Hơn nữa, có rất nhiều lần cậu đã định hy sinh tôi, nên cậu ấy hoàn toàn có khả năng đã lắp máy nghe lén lên người tôi. Ngoài ra, sau lần vào mộ ưng bắc tạc Tôi đã phát hiện ra một vài thế lực bị kéo vào câu chuyện này. Có thể họ đã có từ trước, chỉ là tôi chưa phát hiện ra. Ví dụ, người thanh niên mặc áo tràng trắng, cưỡi trên lưng con ưng khổng lồ đó. Không hiểu tại sao tôi cứ có cảm giác người đó không có ác ý với tôi. Thậm chí còn có chút thân thiết như một người bạn đã quen biết từ lâu. Nhưng dù có lục tung trí nhớ của mình, tôi cũng không thể nhớ nổi mình có một người bạn như vậy. Cũng giống như chín huynh đệ của quan đông lão gia. Diêm vương mặt ma, long vương nóng máu, khổng lão bát cũng như ông nội tôi, chuột chuỗi. Chín người này đều rất thần bí, nhưng việc quan đông lão gia bị phe quân trang bắt giữ có thể thấy, bọn họ không cùng hội cùng thuyền với phe quân trang. Xét theo thái độ của ông ấy với cậu tôi, chỉ có thể thấy, mối quan hệ của họ là làm ăn hợp tác chứ không phải cùng phe phái. Tuy nhiên, nếu nhớ lại giọng điệu của ông ta thì có lẽ Tiểu Mã, Khổng Lão Bát và 9 người bọn họ đều có mối liên quan thần bí nào đó. Có thể người đứng sau 9 anh em của Quan Đông Lão Gia có mối quan hệ đặc biệt với bọn họ. Bà của Tiểu Mã hình như có mối quan hệ gì đó với Diêm Vương Mặt Ma. Với biểu cảm bất lực của Quan Đông Lão Gia, rất có thể thời còn trẻ, hai người từng là một cặp nhưng vì lý do nào đó nên không thể ở bên nhau. Nhưng lúc chúng tôi sắp ra khỏi mộ ưng Bắc Tạng, cậu tôi và Bạch Lãng lại nói Tiểu Mã là quái vật, còn dùng súng bắn gã. Trên người Tiểu Mã cũng rơi ra một miếng vảy cá. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ bà của Tiểu Mã là yêu quái? Bước chậm chậm quay về nhà, nhìn màn đêm đen kịt với vài ngọn đèn le lói. Những con người vội vã ngang qua. Những người bán quán ngủ gật trong quán nhỏ, gió lạnh ùa về khiến lòng tôi cũng thấy xe lại. Về đến nhà, tôi đóng cửa sổ, kéo rèm lại, nhưng cứ nằm tràn trọc trên giường mãi mà không ngủ được. Tôi vẫn đang nghĩ cách thoát khỏi mấy cái máy nghe lén này để kịp tới Hải Nam. Mãi sau, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách. Mới sáng tinh mơ tôi đã lái xe đến cửa hàng đón Mã Tam. Sau đó lại lái xe đến bãi săn đón Triệu Mù và Triệu Đông Bắc. Tôi nói muốn đưa tiểu Đông Bắc đi chơi. Cứ ở mãi bãi săn bí bách lắm. Khi chúng tôi đến công viên giải trí Bát Giác, tôi bảo mã Tam đưa tiểu Đông Bắc đi chơi. Còn tôi và Triệu Mù ngồi sổm bên hồ, vừa hút thuốc tán chuyện, vừa trông người cạnh đó. Triệu Mù thấy tôi có vẻ không ổn, đang định mở miệng, đã bị tôi dùng ém hiệu chặn ngại ngay. Sau đó tôi nháy mắt với triệu mù Anh đẩy tôi làm gì? Triệu mù hiểu ngay Lập tức đứng lên đẩy tôi Tên chó má này Cậu ăn nói kiểu gì đấy Anh ấy đẩy mạnh Làm tôi suýt ngã xuống hồ Máu nóng bốc lên Tôi leo lên đánh nhau với triệu mù Kết quả cả hai đánh qua đánh lại Đã ngã lăn ra đất Thấy có cơ hội Tôi liền dùng sức khiến cả hai Lăn luôn xuống hồ nước Hồ không quá sâu Chúng tôi nhanh chóng đứng dậy được, nhưng cả người đều bị ướt súng trong đất thê thảm Rất nhiều người tụ tập bên hồ nhìn chúng tôi. Mã Tam cũng bế Đông Bắc tới gọi chúng tôi lên. Tôi và Triệu Mù bơi lên bờ, cả người ướt súng. Chúng tôi móc điện thoại di động, ví tiền đưa cho Mã Tam. Chỉ mang theo chứng minh nhân dân và một ít tiền mặt. Rồi bảo Mã Tam dẫn Đông Bắc ra chỗ khác chơi. Còn hai chúng tôi ra ngoài tìm chỗ tắm qua. Thay quần áo xong sẽ quay lại tìm họ. chương 314 Hai chúng tôi đẩy đám người đứng đó ra rồi đi thẳng ra ngoài. Trượu mù cả người ướt nhẹp, nước nhỏ tí tách xuống đất, cộng thêm việc bị biết bao nhiêu người chỉ trỏ Anh ấy nhín răng ken kết nhưng vẫn cố gắng nhịn, không hỏi tôi tại sao làm vậy. Bên ngoài có một cửa hàng của Adidas, tôi dẫn Triệu Mù vào. Chúng tôi thay hẳn một cây đồ mới từ quần con cho đến tất chân. Triệu Mù vẫn không nỡ bỏ lại quần áo bẩn của mình, nói muốn mang về giặt sạch để mặc tiếp, nhưng bị tôi ném hết vào thùng rác. Sau đó, tôi dẫn Triệu Mù ra khỏi cửa hàng bằng cửa sau, rẽ qua hai con phố. Chúng tôi bắt một chiếc taxi đến Tây Đơn. Đến Tây Đơn, tôi và Triệu Mù xuống chỗ tàu điện ngầm tàu điện ngầm ở Tây Đơn có rất nhiều cửa ra, cộng thêm những lối thông với trung tâm thương mại. ở trong có rất nhiều ngẽ rẽ, lượng người lại đông nên dù có là thần tiên cũng vẫn bị lạc như thường. Tôi dẫn triệu mù đi loanh quanh trong đó, cứ vào lối này ra bằng lối khác. Sau vài vòng xác nhận không có ai theo dõi tôi mới yên tâm. Sau đó tôi liền kéo triệu mù bắt một chiếc taxi bên đường, đi thẳng đến bến xe đường dài. Triệu mù đã sớm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Vừa lên xe, anh ấy đã mắng tôi té tát. Nói rằng tôi không đem trôn bộ đồ chuyên đi uống trà của anh ấy thì thôi, còn ném vào thùng rác. Mắng tôi là đồ tán ra bại sản. Mắng xong mới bắt đầu hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Tôi nói, có người đang theo dõi tôi, đặt thiết bị nghe lén lên người tôi, và thứ đó rất có thể nằm trên điện thoại hoặc trên quần áo. Triệu mù nói Vậy là cậu cố tình rơi xuống nước Vì muốn vứt bỏ đống quần áo và di động Nhưng triệu mù vẫn chưa hiểu Nhưng tại sao phải giám sát cậu Cậu phạm tội à Tôi lắc đầu Không phải cảnh sát mà là người khác Triệu mù hỏi thầm Vẫn là bọn chúng hả Tôi gật đầu Anh quan sát bên ngoài rồi hỏi tôi Vậy giờ phải làm gì Tôi ngập ngừng kể Tôi đang đi đến một nơi, có người đang đợi tôi ở đó. Triệu mù hỏi, đi đâu? Tôi thành thật nói, Hải Nam. Triệu mù giật mình, tiểu thất, cậu điên rồi sao? Cậu đi Hải Nam mà không xem dự báo thời tiết à? Giờ ở đó đang có bão. Tôi kiên quyết muốn đi. Đừng nói là mưa bão, dù có mưa đau kiếm tôi cũng phải đi đến đó. Triệu mù nhìn tài xế rồi hỏi kiểu lấp lửng Vẫn vì chuyện đó hả Tôi gật đầu Đúng vậy tôi phải tìm ra sự thật Triệu mù do dự Tiểu thất Sự thật ra sao Thực sự quan trọng vậy ư Tôi đáp, Sự thật không quan trọng Quan trọng là con người Tôi quay sang nhìn anh Anh không muốn tìm tiểu mẽ và quyên tử sao Ánh mắt của triệu mù bỗng kiên định hẳn Có Nhưng rồi anh ấy lại hỏi tôi Làm sao tìm được họ? Họ đang ở Hải Nam mà. Tôi hỏi lại Triệu mù, anh có nhớ lần đầu tiên tôi đến cửa hàng như thế nào không? Triệu mù gật đầu Nhớ chứ, cậu đỗ phỏng vấn để được tuyển vào Lúc đó tôi còn là người chấm phỏng vấn mà Tôi hỏi Vậy tôi hỏi anh lúc đó có bao nhiêu người đến phỏng vấn? Triệu mù suy nghĩ một lúc mới đáp Hình như có mỗi mình cậu Tôi nói, cái tiệm cũ rích của anh, bên trong ngột nghẹt, lại thêm mấy tay đàn ông ngồi túm tụm lại, trông chẳng khác gì xã hội đen, thử hỏi ai dám đến phỏng vấn nữa. Triệu mù gãi đầu nói, cũng đúng, lúc đó tôi còn nghĩ người ta đăng tuyển có cả đống người đến xin, tại sao mình đăng lại chẳng ai thèm ngó ngàng. Tôi khinh khỉnh, lúc đó tôi không muốn đi phỏng vấn đâu, anh không xem lại lúc đó mình tuyển người thế nào đi. Cửa hàng bán đồ ra mà cứ đòi tuyển nam, tốt nghiệp đại học chính quy, ưu tiên sinh viên đã tốt nghiệp. Sao anh không động não nghĩ thử xem, thế mà gọi là đăng tuyển bình thường à? Triệu mù cười xòa. Thông báo tuyển dụng là do Bạch Lãng đăng, tôi có biết gì về mấy cái này đâu. Bạch Lãng? Tôi giật mình. Tại sao Bạch Lãng còn phụ trách cả việc tuyển dụng? Chẳng phải đó là việc cậu tôi phụ trách sao? chương 315, Đi xe đường dài Trượng mù biểu môi Đông gia bận như vậy, làm gì có thời gian để ý mấy chuyện vặt này. Sau đó có một đối tác của cửa hàng đến tìm, nói muốn tuyển một người. Vốn dĩ chuyện này tự cửa hàng chúng ta sẽ sắp xếp người. Thế nhưng đối tác này cũng lắm yêu cầu, nói là cửa hàng sau này sẽ đi theo con đường quốc tế hóa. Nên nhất định phải tuyển một nhân tài từ nước ngoài về Đã vậy còn phải trẻ tuổi Có học thức Có văn hóa Sau đó có tuyển được một người Nhưng lại rất hay cãi nhau Và làm Phật lòng các bộ phận khác Nên chưa làm được bao lâu đã bỏ Nếu không với kiểu nửa vời như cậu Làm gì có chuyện lên chức chủ cửa hàng nhanh như vậy Tôi tức lắm gân cổ cãi Nếu tôi yếu như vậy Tại sao Bạch Lãng còn tuyển tôi Triệu mù ậm ừ Đó là vì không có ai ở đây Đội lùn nên chọn lấy một người cao Để cậu lộ ra Tôi thấy càng nói càng loạn Nên quyết định ngừng tranh luận Được rồi, được rồi Tôi sẽ không nói chuyện đó với anh nữa Mà chỉ nói thế này nhé Lúc đó tôi không muốn đi phỏng vấn Một người bạn đã bảo tôi đi Triệu mù nói Được rồi Cho dù anh ta khuyên cậu đi thì liên quan gì đến chúng tôi? Tôi nói, anh chờ tôi nói xong đã, anh có nhớ người thợ săn đến bán ra da và chết ở dãy đại hưng an không? Triệu mù gật đầu, nhớ chứ, kẻ chết thảm quá, bị rắn cắn bục cả bụng. Tôi nói, người thợ săn đó cũng được người từng giới thiệu tôi đến đây làm, giới thiệu đến bán bì. Sau này, khi biết tôi đi đại hưng an, Người bạn đó đã gọi điện dặn tôi nhất định không được đến đó, nhất định phải sống sót. Triệu mù cũng cảm thấy sai sai. Sao lại trùng hợp như vậy? Có gì đó không đúng? Tôi cười khổ. Đâu chỉ mỗi vậy, lúc ở mộ ưng Bắc Tạng tôi còn phát hiện ra người bạn đó có liên quan tới quan đông lão gia. Hình như ông của cậu ấy ngày trước là anh em kết nghĩa với quan đông lão gia. Đúng rồi. Bà của Tiểu Mã hình như có mối quan hệ rất thân thiết với bọn họ. Triệu Mù đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi Người đó là ai? Tôi đáp Lần này tôi đến Hải Nam để tìm cậu ấy, anh nghĩ có nên đến tìm người này không? Triệu Mù gật đầu lia lịa Nên, nên quá đi chứ Xong rồi lại hỏi tôi Tiểu Thất, cậu nói xem chúng ta đi Hải Nam Liệu Tiểu Mẽ và Quyên Tử có ở đó không? Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chắc có. Triệu Mù không nói gì nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ điều gì đó. Chuyến xe nhanh chóng đến trạm xe đường dài ở cầu km 6. Tôi bảo Triệu Mù đứng đợi bên ngoài còn mình chen vào mua vé. Đầu tiên tôi mua hai vé đi Đại Đồng, Sơn Tây, sau đó đổi sang ô khác. Mua hai vé đi Hornhaut, nội mông Cuối cùng là ba vé đi Từ Châu Cũng may là không phải ngày lễ, không đông người lắm Chứ nếu không trên chút mua vé ở Ba ô Chắc cái mạng quèn này của tôi đi luôn rồi Thấy đống vé tôi cầm về, triệu mù cũng hết hồn, liền mắng Cậu bị điên à? Sao mua nhiều vé thế? Sao có tận ba vé? Còn có ai đi cùng nữa hả? Tôi túm lấy Triệu Mù và nói nhỏ Triệu Mù, tôi đang bị theo dõi Để đảm bảo an toàn Cứ mua nhiều vé đi nhiều nơi Bọn họ có đuổi đến đây Cũng không biết chúng ta đi đâu Triệu Mù giơ ngón tay cái lên Thì ra là thế Khá lắm Anh ấy nhìn tấm vé trên tay Và hỏi tôi lần nữa Vậy chúng ta đi đâu Không đến Hải Nam nữa sao Tại sao lại có vé đi từ Châu, ho Hót Rồi cả Đại Đồng nữa Tôi đép, đừng nhắc đến chuyện đi Hải Nam, ở bến xe này còn chẳng có xe đi Quảng Châu. Chúng ta cứ đến từ Châu trước, ở đó có đầu mối đường sắt, đổi sang đi tàu hỏa cũng được. Trựa mù không hiểu, vậy sao ngay từ đầu không ngồi xe lửa hay máy bay đến Hải Nam có phải tốt hơn không? Tôi mắng, anh ngốc hả, anh nghĩ ra được chẳng lẽ bọn chúng không nghĩ ra được ư, khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám người đó. Giờ lại để chúng tóm được chúng ta ở sân bay hay ga tàu thì còn nói làm gì nữa? chương 316 Triệu mù lẩm bẩm Cũng đúng Thấy đường đến Từ Châu phải ngồi xe hơn 10 tiếng Anh ấy chạy vội đến siêu thị bên cạnh mua chút đồ ăn rồi mang lên xe Lên sớm để tranh chỗ đẹp Đó là lần đầu tiên tôi đi xe khách đường dài có giường nằm. Sau khi lên xe, tôi thay bọc giày rồi tìm đúng giường của mình. Trên xe chia làm hai hàng giường, mỗi hàng có hai tầng xếp san sát nhau. Tôi mua hai giường tầng trên, nằm bên cạnh triệu mù. Mặc dù biết ghe chạy giường bẩn và có mùi ẩm mốc, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra mình còn may chán. Giường tầng dưới còn tệ hơn, lối đi chật cứng người. Muốn ngủ cũng không được vì đâu đâu cũng có mùi chân thối và mùi mì gói. Nhưng khung cảnh này cũng mang lại cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Thời thơ ấu, tôi lên ở một quận ngoại thành của thành đô. Có một con đường nhỏ rải sỏi trong thôn. Đám trẻ con chúng tôi hết lội bùn bắt cá, lại ngồi trên sườn núi đếm xe qua lại. Hồi đó ít xe, nhất là một nơi nhỏ như thôn chúng tôi, Chạy chiều cũng chỉ có hai, ba chiếc xe chạy qua. Lúc đó có một chiếc xe khách đường dài chạy từ Thành Đô đến Phèn Chi Hoa, đi ngang qua thôn chúng tôi. Cái xe cũ đó, mỗi lần leo lên đồi lại ị ạch như một con bò già. Thậm chí chúng tôi nhìn còn thấy lo thay cho nó. Nhưng chiếc xe này là chiếc xe giường tầng chạy đường dài duy nhất. Bên trong khung cửa luôn có ánh đèn màu vàng mật ong hắt ra đầy ấm áp. Rèm cửa bằng ren màu trắng sữa, thấp thoáng những bóng người. Hai cột đèn cực lớn xuyên qua bóng tối, tiến vào thế giới vô định rộng lớn. Tất cả khung cảnh đó mới ấm áp và lãng mạn làm sao. Tôi dám chắc lũ bạn của tôi khi đó có thể đánh đổi mọi thứ để được ngồi trên chiếc xe đó. Mỗi lần chờ được chiếc xe đó đi qua, chúng tôi đều vui sướng nhảy lên ruộng trống. Xong xuôi cả lũ mới phủi bùn đất bám trên quần Rồi tung tăng trở về nhà Xe chạy suốt đêm Chỉ dừng ở một trạm nhỏ giữa đường Cho mọi người ăn uống nhẹ nhàng Đi vệ sinh Rồi lại lên xe đánh một giấc Cuối cùng vừa sáng sớm ngày hôm sau Đã đến Từ Châu Khi đặt chân đến Từ Châu Chúng tôi liền đến một cửa hàng gần bến xe Ăn gà nồi đất nổi tiếng Có cả thịt cừu Nhồi cá muối Thịt xá xíu và canh tê cay Món thịt cừu nhồi cá muối rất đặc biệt Cá được cắt ra, rửa sạch Sau đó nhồi trong thịt cừu rồi hầm thật kỹ Người xưa tin rằng cá và cừu là thực phẩm ngon nhất Vì vậy hai nguyên liệu được nấu cùng nhau sẽ mang lại hương vị thơm ngon tuyệt hẹn Ẩm thực từ châu kết hợp hương vị của hai miền Nam Bắc Trung Quốc Dung hòa nét tinh tế nhẹ nhàng của ẩm thực miền Nam và mang đậm nét của ẩm thực miền Bắc đó là giòn và mọng nước Thích hơn nữa đó là giá cả các món ăn đều rất rẻ Chúng tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen bước ra khỏi quán ăn chúng tôi lại được chứng kiến một mặt khác của thành phố này Con hẻm trước nhà ga treo đầy những tấm áp phích bán khỏa thân bán đủ các loại sản phẩm tình dục đĩa CD khiêu dâm Những kẻ lừa đảo và ăn xin với đủ giọng từ các miền, chúng dở đủ thủ đoạn lừa lọc chặn đường xin đũa du khách, thật sự khiến người khác mở men tầm mắt. Cũng may triệu mù tướng tá nom giống xã hội đen nên chúng tôi mới thoát khỏi mấy trò lừa đảo của đám đó. Kẻ hai còn tìm thấy một siêu thị có chữ quốc doanh và mua một chai Pepsi cộng hai hộp mì gói Master Kang. Kết quả là tôi mở nắp Coke thì thấy rằng nó có mùi vị không đúng. Nghĩ rằng nó đã hết hạn sử dụng. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn tôi thấy đó là Funny Coke. Nhìn gói mì ăn liền có ghi Master Generous một cách ấn tượng khiến tôi chết lặng. Tôi mù tịt. Nhưng tôi muốn quay lại tranh luận nhưng rồi lại sực tỉnh ra. Quên mất. Bỏ đi. Giờ đang ở nông thôn mà. Lần này nếm trại mùi vị của hàng nhái gần như là hỗ trợ kinh tế tư nhân. Kết quả là hộp mì Master Kang đó không những mùi vị dị mà chúng tôi ăn vào cả đêm đó phải chạy vào nhà vệ sinh 7 8 lần. Cái thể loại kinh tế dân chúng này đúng là không đỡ nổi.